video truyện kiếm hiệp chư vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 nhất trưởng đồ long, tác giả Đan Phương Ngọc diễn và đọc. Chư Vũ dùng thân dân các tiếng cười ha hả nói: <cười> "Đào công tử là một người tài hoa đầy mưu lược, à tất phải khiêm nhường như thế, nên biết trời sinh ta ra tất là có chỗ dùng. Xưa kia và các võ hào ở ẩn tại Nam Sương gác bỏ diệt đời ngoài tai. Nhưng sao tiên tổ ba lần đến chọi trần nên lại phải bước ra khỏi núi kề dài gánh vác chuyện thiền hạ đó sao? Câu nói chưa dứt thì Nghiêm Tiểu Long bỗng nhanh như chớp thò cánh tay ra kéo lấy Dương Thành dừng bước ra khỏi đại sảnh, nói sầm sịt với nhau một hồi. Trong lúc ấy thì đạo gia kỳ nhỏ tiến trách phàm kiết tượng, phàm kiết tượng mỉm cười nói: Tôi đoán biết Công Tử chắc chắn không khi nào chịu nằm yên, mà hiện đang chờ thời cơ để bước ra hoạt động, thì thố tài qua tuyệt thế của mình. Giờ đây nhân có lương vô quý, là người tài cao mà nhiều mưu lược, biết trọng dụng kẻ có tài, người đại trưởng phu nên biết chụp lấy thời cơ, là nằm chờ thời cơ như thế nào. Ông vừa nói dứt lời thì Nghiêm Tiểu Long và dung thanh dân cũng đã bước vào đại sảnh. Nghiêm Tiểu Long bèn hướng đạo gia Kỳ xá một xá thật sâu rồi nói: "Tại hạ bây giờ phải gấp rút đi về để bẩm lại với gia sư, xin hẹn ba ngày sau sẽ đắc thần tới đây trình sự chỉ giáo của các hạ." Y nói dứt lời liền lách thân mình ra thiên đình, rồi dọt người bay thẳng lên không, chỉ chớp mắt là đã đi mất dạng. Đào Gia Kỳ lúc này mới nói: "Dùng tổng tiêu đầu, ông đã nói với Nghiêm Tiểu Long thế nào?" Dung Thành dần chỉ mỉm cười không trả lời ra sao cả. Đào Gia Kỳ lại nói: "Nghiêm Tiểu Long sắc mặt không được tốt, dọc đường chắc chắn sẽ gặp nạn đó." Dung Thành dần biến hẳn sắc mặt, vì đối với mọi lời nói của Đào Gia Kỳ, ông ta lúc nào cũng rất tin tưởng nên dõng dạc nói: Nội thể thì chúng ta đâu có thể ngồi yên mà nhìn hay sao. Này hứa hiện đây, hai anh em ta cùng đuổi theo để tiếp tài chuẩn nghiêm thiếu hiệp có được không? Đào Gia Kỳ lắc đầu nói. Phiêu đầu không nên đi thì hại hơn, vì nếu bị họ nhận ra được thì phiêu cuộc này cũng không có mong gì mà làm ăn được nữa. Dung thành dần trước tiền lo giả sững sốt, nhưng sau đó lại cất tiếng cười to nổi. <cười> Như thế cũng được. Dùng máu tường lâu đã ngao ngán đời sống đổi chén cơm bằng máu qua cái nghề này rồi. Nói đoạn liền cùng hứa quá lướt nhanh ra khỏi phiêu cục. Đào Gia Kỳ quay về phía phàn Kiết Tường cười nói: "Tai hạ cũng không thể đứng ngoài mà nhìn được. Ức thị chàng cũng lắc mình giúp đi mất hút." Phàn Kiết Tường nói thầm: "Thần pháp thật hết sức là tuyệt diệu mà." Tổng đàn của Hoài Dương Bang được đặt tại một vùng ven biển ở phía Đông Cao huyện. Nơi ấy lao xẩy um tùm, địa hình thật là kín đáo. Trong quanh Cao huyện mấy trăm dạm đều là phạm vi thế lực của Hoài Dương Bang. Kiếm hoàn xong tuyệt lương vô quý mới lên ngắm ngồi vị bàn chủ trước đầy hai năm. Nhờ ở tài năng và mưu trí của ông ta nên công việc của Hoài Dương Bang mỗi ngày một phát tiến, thành thế mỗi ngày một lớn. Khiến cho cả võ lâm giang hồ ai nấy cũng phải đều chú ý. Nhắc lại Tàng Khôn Bác trưởng Nghiêm Tiểu Long đang sử dụng khinh công, nhằm hướng tổng đàn mà chạy tới Như Bay. Lúc ấy mặt trời đã lặn rồi, hoàng hôn đã xuống, y chạy thẳng mấy chốc là đã đến con sông ngắn của giận Diệm Hà, gần Cao Uyển, rồi tiếp tục men theo bờ sông chạy nhanh tới mãi. Đột nhiên y trông thấy từ trong cánh rừng ở bên dãy đường Nhảy thoát ra bốn người đàn ông ăn mặc y phục ngắn, lưng vắt đầu tỏ, số người này quay về phía Nghiêm Tiểu Long chấp tại thì lễ nói. Nghiêm Hưng Chủ đã về đến nơi rồi, suốt ngày hôm nay bàn chủ lúc nào cũng trông ngóng Nghiêm Hưng Chủ cả. Nghiêm Tiểu Long vội vàng đáp lễ nói: "Bốn vị đại chủ đều bình yên chứ? Hải Mào vẫn tà đến gặp bàn chủ ngay." Thế rồi cả bọn năm người cùng lao nhanh về chớp. Nhưng bọn họ vừa chạy được có năm bảy dặm đường, cách bờ sông khá xa thì bỗng nghe lại, bên cánh rừng bên vệ đường có một giọng cười ngạo nghễ âm u vọng tới. Tiếng cười chưa dứt thì đã trông thấy có hai bóng người hết sức nhanh nhẹn bài thoát ra khỏi rừng, cùng đứng sát cánh với nhau. Đôi mắt của hai người này sáng quắc như những luồng điện và lạnh lùng như băng giá. Họ cùng chợt mất lối đi của năm người. Nghiêm tiểu long đưa mắt ra nhìn, thì thấy người ở phía trái tuổi tròn dưới ngũ tuần, khuôn mặt dài của lão tà có màu xanh mét, hàm râu dê núi đã bạc quá sâm, đôi mắt lẫm sâu, thân hình gầy đét như que củi nhưng rất cao, hai tay thòng đến gối, móng tay để dài và nhọn hoắt như móng chim vậy. Người đứng bên phía phải có thân hình thấp lùn, mặt mày sần sùi trông rất hung dữ. Đôi mắt cô y trợn to và nó xéo trông thực dễ sợ. Cả hai người đứng kề nhau, một cao một thấp trông rất là chênh lệch. Nghiêm Tiểu Long trong lòng không khỏi giật mình, hai người này xâm nhập trước sau vào bổn ban như chỗ không người, ắt phải là một cặp ma đầu có võ công cao cường. Nghĩ tới đây y bèn cao có đôi lòng ngại rồi nói: "Xin bỏ lỗi cho tại hạ, vì đôi mắt quá kém nên không nhận biết nhị vị đại gia là ai." mà cũng không rõ tại sao phải ngăn đường anh em chúng tôi vậy. Quái nhân gầy cao liền cất giọng sâu hiểm cười rồi nói: <cười> <cười> Hai anh em lão phù đã theo dõi người tới đây là có mục đích tìm hiểu nơi người một việc đó. Nghiêm Tiểu Long giật mình nói: Chỉ cần việc gì mà tại hạ biết thì chắc chắn không khi nào lại không nói cho vị vị nghe. Quái nhân có thân hình gầy cao Bàn đưa đôi mắt sáng quắc nhìn kỹ Nghiêm Tiểu Long một lượt, rồi cất tiếng hừ nói. Người trả lời nghe thật là khẳng khái, nhưng chỉ e rằng lời nói của người không phù hợp với ý định của người ở trong lòng. Căn nghe phong thành Côn Lung lão quỷ nhất trần tử hiện đang ẩn mình tại tổng đàn của Hoài Dương bàn. "Vi ca ấy, người hãy trả lời thực sự cho ta biết coi." Nhưng tiểu long cất tiếng cười ha hả thật to nói: "Quả Dương Bang chẳng qua trú đóng tại một địa cuộc rất nhỏ bé, thử hỏi làm thế nào chứa chấp người bên ngoài cho được? Nhất cần tử lão tiền bối chính là côn luân danh tốt dùng núi côn luân, chẳng thể dùng thân được hay sao mà phải đến tệ bang để lẫn trốn, có lẽ Tôn Giả nghe lầm chăng?" Quái nhân gầy cao liền gằn giọng quát lớn: "Khá khen trồng ngươi giỏi mồm mép thật." Huh? Nếu thấy người không ngại bôn ba ngàn dám đi tìm tốt mến thần y ngôn như băng đấy làm cái gì? Nghiêm Tiểu Long không khỏi cứng họng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Quái nhân gầy cao ấy có vẻ như rất sốt ruột, y cười lạnh nói: <cười> "Nếu ngươi không chịu nói thật thì chớ có trách lão phu sao lại xuống tay độc ác đâu." Vừa nói lão ta vừa tràn người bước tới, ngay lúc ấy bên cạnh của Nghiêm Tiểu Long cũng đã nhanh nhẹn lách mình bước ra. Hai vị đại chủ, họ nhất loạt dung tài ra, khiến cho ánh đào sáng quắc lóe lên chói ngợi, nhằm hai bên vai và cái phải của quái nhân chém thẳng tới. Tức thì lão già gầy cao nọ liền dung hai cánh tay ra, hai bên nhanh như chớp, và hai tiếng gào thảm thiết, liền thấy hai vị đại chủ nọ đã bị những ngón tay nhọn hoắt của lão già cấm pháp thẳng vào lòng ngực, máu tuôn ra như suối ngã ra chết tốt. Nghiêm Tiểu Long thấy thế hết sức là kinh ngãi, vì quá nhân ấy võ công cao cường quá thật là hiếm có. Bởi thế chàng liền quát to một tiếng, rồi nhanh nhẹn dùng nồi chưởng quát ra, nhắm công thẳng vào hai huyệt đạo quan trọng của kẻ đệ Giưởng phòng mạnh mẽ liền theo đó cúi tới, hết sức là ồ ạt. Quái nhân gầy cao thấy thế liền cười lạnh lùng nói: <cười> "Chỉ từng ấy giọt không mà dám đem ra thị thổ." <cười> Lời nói cô lão tà vừa dứt thì liền dung cánh tay dài thượt có những cái móng nhọn chập thẳng tới. Nghiêm Tử Long đã biết quái nhân này rất là lợi hại, nên liền lách mình bước tới sàn trái. cầm kỳ thế trưởng của y bỗng nhiên biến đổi, y đã sử dụng một tuyệt nghệ mà y nhờ đó mà nổi danh, tức là càn khôn bát chưởng. Do đó bóng trưởng chập chợn khắp nơi, cuồng phong cuốn tới ào ào. Quả nhân có thân hình lù thấp, liền thong mái, ngần y lại già nói: "Thật không ngờ, thằng tiểu yêu này mà cũng có một tài thấy đáng kể đo đại ca. Hãy bắt sống nó đi để ta khảo xem." giá tìm hiểu thực hư như thế nào chớ nên giết chết nó. Ông thì giải hài vị đại chủ của Hoài Dương ban còn lại, đàn rút một ngọn cờ cấp cứu, định lao người bỏ chạy để gọi tiếp viện. Nhưng qua tiếng cười nhạo là Quá nhân Lùng Thấp kia đã bài thoát đến trước mặt của hai người rồi. Hai người trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, vùng đào ra đỡ, xong họ hành động đã quá muộn. nên cả hai đều bị trúng một chưởng tâm mạnh bị đứt ngã ngựa ra xao chết tốt. Nghiêm Tiểu Long tuy nhỏ có càng không bác chưởng, nên chống cả được giờ đối phượng, nhưng vì thế võ của quái nhân gậy cao nọ rất là lạ lùng kỳ diệu, không thể đoán trước được, hơn nữa thấy nào thế nấy cũng đều hiểm học ác độc, không dễ gì đỡ gạt. Bởi thế càng không bác chưởng của Nghiêm Tiểu Long không làm sao thì thấu được nữa. Giữa lúc ấy thì Nghiêm Tiểu Long lại trông thấy cả bốn vị đại chủ cũng đều mất mạng dưới tay của đối phương. Y thầm nghĩ, lần này mạng ta đã hết rồi. Giữa lúc thập phần nguy ngập đó, bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa rầm rập như tiếng mưa rơi sấm nổ. Tất thị thần lực vi hộ dung thanh dân và thông tí diền lửa quả đã bất thần xuất hiện. Gã quái nhân thân hình thấp lụng Cất tiếng cười lạnh lụng nói Hơ hơ hơ hơ hơ Lại có hai tiền tự tiền cái chết đi Câu nói vừa dứt thì bỗng lão ta Thấy có một vật gì đó to bằng nắm tay Dán mạnh vào môi Đào đớn đến nổi đôi mắt gần như muốn nải lửa lên Lão ta dần dữ gầm lên một tiếng thật to Lão ta đưa tay lên sờ Mới biết là ám khí là một trái đào to Nước của trái đào ngắm vào miệng của lão Khi lão ta cảm thấy đủ cả mùi vị gồm có ngọt chua và đào đớn. Tít đó thì từ trong rừng lại có ba quả đào nữa bay vút ra, nhằm dán thẳng vào người của lão, bởi thấy lão ta dõi vàng dung chưởng trái lên, quét ra một ngọn kình phong, hất rơi hai quả đào vừa bay tới. Nhưng còn một quả thứ ba vẫn tiếp tục lướt tới nghe vèo vèo. Quái nhân lùn thấp ấy bèn dùng cánh tay mặc ra nhanh như chớp chộp lấy quả đào vì sức chộp quá mạnh nên quả đào bị bể nát nước tuồn ra ướt cả tay tức thì lão ta cảm thấy lòng bàn tay của mình đau nhói rồi cái đó lại có một món ám khí gì đó nhỏ bé theo quyệt đạo giữa lòng bàn tay luồn vào máu và công thẳng lên cả cánh tay bởi thấy quay nhân ấy không khỏi kinh hoàng biến sắc hắn bật miệng kêu to lên một tiếng lão đại gió to đến rồi lúc ấy quái nhân gậy cao đang bị Nghiêm Tiểu Long Dung thanh dân già hứa quá dày đánh, nhưng giới tài nghệ cao cường kỳ Diệu Cổ lão ta. Chẳng những lão ta không bị động mà trái lại còn hớp đẩy lùi cả ba người. Khi nghe đồng bọn bất ngờ lên tiếng kêu như vậy thì lão ta không khỏi sửng sốt, vội vàng giọt người đi như một luồng gió, nhảy ra khỏi vòng chiến. Nhưng thân người lão ta chưa rời xuống mặt đất. thì đã thấy bà mũi ám khí bài đến tấn công về phía lão ta nhanh như chớp. Lão ta giận dữ hừ lên một tiếng rồi dùng chưởng quét ra. Tất thảy ba chấm ám khí ấy đã bị kình phong hất tung trở lại. Tuy nhiên ngay lúc ấy lão ta cảm thấy hiện tại khúc trì huyết đã bị tày buộc rồi. Lão ta biết là đã nguy nên không kịp hỏi đồng bọn cứu mình về sự biến chuyển quá ư là đột ngột đó. Cả hai cùng hú lên một tiếng dài rồi giọng người bay thẳng lên không lướt đi mất như một luồng gió. Nghiêm Tiểu Long trông thấy thế không khỏi kinh ngạc, y đứng trời trời, đưa mắt nhìn thẳng vào Dung Thanh Vân nói: "Tao nhân nào đã giúp đỡ chúng ta vậy, Dung huynh có biết không?" Dung Thanh Vân cũng hết sức lấy làm lạ nên sững sờ không biết trả lời làm sao. Đôi mắt của Nghiêm Tiểu Long tràn đầy giá ngạc nhiên nói: Nguyên huynh làm sao thế nào, tiểu đệ đã gặp nguy hiểm ở dọc đường nên đuổi theo để tiếp tai như vậy." Dương Thành dâng lên tiếng nói. "Sau khi thiếu hiệp ra đi chẳng bao lâu thì Đào công tử đã báo sắc mặt của thiếu hiệp hôm nay không có tốt, chắc chắn là dọc đường phải gặp chuyện nguy hiểm nên sai hai anh em chúng tôi mời hối hả đuổi theo để tiếp tai nọ." Nói tới đây bỗng ông ta như thoáng nghĩ ra điều gì kinh ngạc nói, "Hay là Đào thiếu hiệp đã Đa bị mặc đuổi theo ám trợ chúng ta. Nghiêm Tử Long nghe thế liền nhanh nhẹn lướt thẳng vào rừng, nhưng chỉ thấy trong rừng cây lá rậm rạp gió thổi xào xạc, nào có bóng của Đào Gia Kỳ ở đâu. Bởi thấy y buồn bã như bị mất đi một cái gì đó quý báu, bước trở ra khỏi cánh rừng rồi, mời dung thanh dân già hứa quả cùng đi đến già Mạc kiếm quặng sông Tuyết lường dầu quý. Nói về hai lão quái nhân sau khi đã bỏ chạy được mấy mươi dặm, bèn dừng lại bên bãi biển hoang vu không một bóng người. Hoàng hôn đã xuống, trên nền trời sao thưa hiện lên lác đác, một dầng trăng non cũng vừa từ mặt biển nhô lên. Gió biển lồm lộng, không ngớt rì rào khiến bãi cát vàng tung bay mù mịt, làm cho cảnh xác lại càng buồn bã thê lương hơn. Cánh tay mạc của hai người ấy đều sưng to và bầm tím. Vừa đau vừa nhất Và hết sức là nóng bỏng Không làm sao dơ cao lên được Cả hai tay đều được khóa chặt quyệt đạo Nhưng quyết độc vẫn công ngược vào cơ thể Những quyệt đạo mà họ đã khóa Tự hội như không thể chống đỡ nổi Dơi số máu độc ấy Nếu số máu độc ấy xâm nhập được vào cơ thể Thì họ sẽ bị mất mạng ngay Quái nhân gậy cao đưa mắt nhìn Gã quái nhân luồn thấp cười đau đớn nói Hứ hứ hứ Hai anh em chúng ta trước khi gia nhập phi phụng bang Đã từng lập được danh to ở phía ngoài quang ải Bao nhiêu sự nguy hiểm đều trải qua Nhưng thật ra chưa hề gặp một cánh nào nguy hiểm như chuyến đi này Ngày đến cả con người của đối phương chúng ta cũng chưa được trông thấy Thì qua danh cả nửa đời đã tan biến đi mất cả rồi Thậm chí tinh mạng cũng e khó mà bảo tồn được Vừa nói sát mặt của lão ta vừa hiện lên vẻ đau đớn khôn cùng. Cả hai đều rưng rưng nước mắt vì họ đã có ý định quỷ mình. Những hạt nước mắt từ đôi khóe mắt của họ đã lăng dài trên đôi má. Lão nhân có thân hình thấp lùng lỗ sắc buồn thiêu. Vì lão ta đang chịu sự đau đớn còn nặng nề hơn lão quái nhân gầy cao kia gấp mấy lần. Lão bèn nghiến chặt hàm răng nói. Đại ca! Đại ca! Nhà canh ba đêm nay bàn chủ sẽ đến một ngôi cổ miếu cách xà đây ngoại 30 dặm để hộp bàn chuyện bí mật. Hai anh em chúng ta mau đến đó trước canh ba thì chắc chắn có thể bảo toàn được mạng sống đó. Quái nhân gầy cao liền ngửa mặt lên trời, nhìn sao rồi gượng cười nói: "Vào đây đã canh hai rồi. Trong khi đó chúng ta lại bị thương." Xem ra rất khó đi nổi ba mươi dặm đường dài trong một thanh vợ cho kịp. Quái nhân lùng thấp nói, Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiền, Chúng ta cố gắng đi vẫn còn hơn là đứng yên đây chờ chết. Quái nhân gầy cao cất tiếng thang dài, Rồi cả hai cùng nhanh nhẹn chạy đi. Liền đó từ phía sau lưng của lão ta bỗng có một bóng người xuất hiện, Từ xa nhìn lại bóng người ấy nhẹ nhàng như một đợt khói. giập trời như có như không. Hai quái nhân nọ vì tha thiết đến xứ sống còn nên đem hết sức bình sinh ra chạy như bay. Súc dọc đường đây đó, cây cỏ hoang vu một tầng trộm. Các dạng tung bay mù mịt, sóng biển rì rào không hết ở bên tai. Chẳng bao lâu sau hai quái nhân ấy đã chạy xa trên 20 dặm đường. Quái nhân gầy cao mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói: "Ha! Ha!" Bèn đây ngu huynh thật ra không làm sao chịu đựng nổi nữa rồi. Bỗng nhiên lão ta thấy trên bẩm môn quyệt của mình lạnh buốt, tinh thần tự hồ tỉnh táo thêm hơn. Song lão ta không hay biết có sự gì khác lạ gì xung quanh mình. Quái nhân thấp lùn cũng cảm giác trong người hơi khỏe trở lại, nhưng cũng không hiểu được lý do tại sao có chuyện lạ đến như thế. Lão ta đưa tay chỉ vào một cánh rừng tối tăm nói: Trong cánh rừng này có một ngôi miếu hoang chẳng có ai ở cả. Đường không còn bao xa, đại cà chớn n lần thất vọng. Nhất lời cả hai lại giọt người bay lên, tiếp tục lướt tới. Sau khi lướt sâu vào trong rừng được hai ba dặm thì đã trông thấy một ngôi miếu hoang ẩn mình với những bóng cây cổ thụ cao ngất trời. Ngôi miếu ấy đã hoang tàn sụp đổ, đâu đâu cũng thấy những mảnh ngói mảnh gạch. Cổng miếu đã bị sập đổ lâu năm rồi. Bên trong cánh rừng thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng cúc rúc, nghe náo nọ nề như tiếng ma trên quỷ khóc. Ở giữa khung cảnh đó, không ai lạ không ghê rợn, bắt nổi da gà khắp người. Đột nhiên từ phía xa bỗng nghe vọng lại mấy tiếng hú rất dài. Tiếng hú vừa dứt thì đã trông thấy bốn bóng người nhẹ nhàng bay tới và đáp xuống cổng trước miếu. Lúc ấy hài quái nhân nọ cũng vừa chạy đến nơi. nên bốn bóng người kia trông thấy không khỏi sững sốt. Hai quái nhân vừa gắng gượng chạy tới đây thì đã cảm thấy đôi chân mềm nhũn, té quỵ xuống đất, nằm yên thật lâu không đứng lên nổi. Một bóng đèn thấy thấy liền tràn mình đến bên cạnh của hai quái nhân kia, đưa mắt quan sát một lúc rồi không khỏi kinh hãi, quay mặt trở về ba cái bóng đen cùng bọn rồi nói: "Đây chính là Ngưu Mã Nhị Kiệt trong số cứu tuệ." Thuốc ngoại đàn của bàn chủ, chẳng rõ tại sao lại bị kẻ địch thành toán như thế này. Trong khi đó lại có trền hai mươi bóng đèn nữa, lướt nhanh đến như gió. Người ấy bèn quát lên, hãy lục xót trong khu rừng này xem, có ai rình mò theo giói hay không. Nếu có thì cứ giật giết chết không cần hỏi gì cả. Tức thì tất cả hai mươi người ấy đều phân tán ra đi lục xót khắp khu rừng. rèn bốn cái bóng đèn đến trước thì súng dây quanh hai vái nhân trên đất để xem xét vết thường của họ. Một người trong bọn họ lên tiếng nói: "Nghi kiệt bị trọng thương với một thứ ám khí thục động, bọn chúng ta không làm sao cứu được. Tóc nửa đầy bàn chủ đến. Chúng ta ở đây canh phòng cẩn thận cái đã." Ba người kia đồng thanh dâng lên Thấy rồi một người trong bọn họ đưa hai tay ra ôm lấy nhị kiệt cùng ba người nó, bước thẳng vào ngôi miếu đổ nát. Ngay lúc đó tại phía sau đại điện, bỗng có một bóng người thoáng hiện nhẹ nhàng rồi mất như một làn khói. Trên nóc nhà, vée mái ngói có một lỗ thủng to, nên bóng người ấy đã chui qua lỗ hổng rồi bay thẳng vào Phật tọa ẩn mình sau tấm biển của bốn chữ kim lệnh pháp lưỡng treo ở trên cao. Bóng người ấy chính là Đào Gia Kỳ, chàng đã ẩn mình sau tấm biển ấy thì dù cho ai cũng không có tài nào có thể trông thấy được. Đôi mắt sắc bén của chàng không ngớt quan sát cầu Giang Đại điện. Giang Đại điện ấy hết sức là to lớn, không khí cũng thực là trang nghiêm, nhưng có điều là tận Phật đã hư hỏng khắp mặt đất, mảnh gạch ngói bừa bãi. Mạng nhện giăng đầy, đóng bụi khắp nơi, những con dơi bắt mũi không ngớt bay rền rẹt đó đây. Chỉ trong chốc lát, chàng đã trông thấy có bốn bóng người bước vào cầm chổi quét dọn sạch sẽ nửa gian đại điện. Số người ấy ra vào có vẻ hối hả lắm. Sau khi quét dọn xong, họ bèn đặt tại đây năm cái ghế ngồi. Ngài chính giữa, một và hai bên tả hữu mỗi bên hai. Cái đó họ lại kê lại. ba chiếc bàn đốt chín ngọn nến to khiến cho cả gian đại điện đều sáng tỏ. Chẳng bao lâu sau lại thấy từ bên ngoài bước vào mấy người che mặt, mình mặc áo dài đen, bên người đều có màn theo bình khí, đứng nghiêm trang thành hai hàng cạnh hai bên dãy ghế. Tiếp đó từ ngoài lại bước vào bốn lão già mặc áo vàng tóc bạc phơ, mặt che kính, số người bước vào Đó dời lão già áo vàng nọ họ đều hết sức là cung kính. Bốn lão già ấy dường như có một địa vị rất cao trong bang, sau khi bốn lão tà khất tay miễn lễ cho số người nọ, bèn đứng trước bốn chiếc ghế đặt hai bên tả hữu tại chính giữa điện. Bên trong gian đại điện liền im phăng phắc, dù có một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Lại qua một lúc sau, bỗng trông thấy có tám cô gái mặc áo ngắn màu xanh lục Lừng giác kiếm, lững thững bước vào gian đại điện, rồi đến đứng hai bên chiếc ghế đặt chính giữa rất là nghiêm trang. Sau cùng thì từ bên ngoài lại bước vào một người con gái tóc bới cao, cài một cây trâm bằng ngọc, có hình một con chim phượng hoàng bằng ngọc, sành lắc lư, đàn bay lượn. Mình mặc áo gấm đen dài gần chấm đất, mặt đeo kính bằng một tấm lửa đen mỏng. Tất cả mọi người trong Giang Đại Điện vừa thấy thiếu nữ ấy bước vào đều đứng lên cúi người thi lễ. Đào Gia Kỳ không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm, lẽ ra ban chủ của Phi Phụng Bang, một tổ chức tên tuổi rung chuyển cả Nam Bắc ngạn sông Trường Giang, lại chính là một người con gái, trọng với võ lâm giang hồ, chỉ biết có Phi Phụng Bang nhưng riêng ban chủ là ai thì không hề ai biết rõ. Chẳng ngờ ban chủ của tổ chức này lại là một thiếu nữ. Đây quá thật là một dịp, không ai có thể tưởng tượng được. Người thiếu nữ áo đen chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt ngay chính giữa. Sau đó bốn lão già mới cuối mình thi lễ rồi ngồi xuống theo. Thiếu nữ khẽ gật đầu, cất giọng trong ngần như chuông bạc, nàng nói. Bốn bàn phái năm 18 đệ tử đến Hoài Dương để đón đường cướp số hàng áp tải. Nhưng bỗng nhiên đều bị mất tích tất cả. Dây các ông có điều tra tìm hiểu ra vụ việc ấy chưa? Một lão già ngồi ở dãy ghế phía bên trái liền đứng lên cúi mình bẩm rằng: Theo sự báo cáo của bọn thủ hạ thì hiện nay chưa điều tra ra sự thật. Thuở hạ lúc đầu có nghĩ là số người này đã bị hạ độc thủ do quản thái phiều cục, song khi xét kỹ ra thì sự thật cũng không phải như thế. Vì bọn người của Dung Thành dừng dân võ công tầm thường, hơn nữa chuyến đi ấy họ chỉ có chín phiêu sư mà thôi. Sự mạnh yếu trên lật rõ rệt như vậy, xét theo lý thông thường thì chắc chắn không phải do họ gây ra. Nó thấy đầy lão già ấy ngưng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: Theo lời của Dung Thành dân, sau khi trở về phiêu cuộc nói lại trước mặt đông người, thì bọn họ chỉ áp tải số hàng ấy đến Nam Ngạn sông Hoàng Hà, cách từ châu chẳng có bao xa, thì giao lãnh tại đó vì Túc thần Dương đã có phái người đến trước, mười chiếc thuyền nhẹ để chở số đồ vật đó về kinh đô. Thuộc hạ tùy cho điều tra lại xem chuyện ấy có thật hay không, nhưng chẳng hề điều tra được manh mối gì cả. Tùy thế riêng Túc thần Dương thì quả đã có nhận được số lễ vật quý báo dồ giá kia. Thiếu nữ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Thấy bạn bằng cửu tức Kim Vũ Đường chủ đi về báo cáo lại thì có lẽ là đúng sự thật. Ông ấy cho biết đã có gặp một người ăn mặc y phục giống như đệ tử của bổn bạn, tự xưng là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ. Vậy bốn vị có thể đoán ra được hắn là đồ đệ của người nào không?" Bốn lão già đều im lặng không nói gì cả. Vấn đề này thật là một vấn đề khó khăn, mặc dù cho thánh thần cũng khó mà đoán ra được. Chớ nói gì chỉ nghe nói mà vô cho được có một kích đi chăng nữa cũng không tài nào đoán ra đối phương là môn hạ của ai. Người thiếu nữ lại cất giọng trong veo như chuông bạc nói: "Chuyện này có quan hệ đến danh dự của bản môn." Hơn nữa nếu thật là do môn hạ của Vũ Nội Bác Kỳ gây ra thì không thể không lo đối phó cho kịp thời, hầu chẳng đứng việc tương tự có thể xảy ra lần nữa. Bản chất có một việc cần phải làm ngay, nên mới bí mật mở cuộc họp này tại đây. Một lão già lên tiếng nói: "Chẳng ai bằng chủ định làm chuyện gì vậy?" Giọng nói của người thiếu nữ bỗng trở thành lạnh lùng như băng giá. Cùng lùng lão quỷ Nhất Trần Tử hiện nay vẫn chưa chết. Bốn lão già đều lộ giá sửng sốt nói. Thức không ngờ. Nhất Trần Tử bị mười tám cao thủ của bốn bàn dây đánh trọng thường. Rồi lại bị bàn chủ đánh trốn một trưởng tại mệnh môn quyệt. Ngục phủ ngũ tan đều đã bị dập nát rồi. Tùy may mắn thoát ra khỏi trùng dây. Nhưng chắc chắn không thể nào bảo tồn được tính mạng. thế mà tại sao đến nay vẫn chưa chết vậy cả. Người thiếu nữ bỗng cười nhạt nói: <cười> Bản chất được một mật báo rằng biết nhất Trần Tử đã được kiêm hoàng xong tuệ lương vô quý ở Hoài Dương đàng cứu đi. Rồi lại sai tên đệ tử là Nghiêm Tiểu Long đơn thần đi đến phía Ứ Xuyên để tìm gặp vị tộc mãn thần y ngôn như băng, xin thuốc cửu chuyển phản hồn đên. Việc ấy đã chứng thực là nhất chân tử được lần vào quý cứu này rồi." Một lão già lúc này nói. "Nhất chân tử chết thay sống nào phải chuyện quan trọng, thế tại sao ban chúa lại tỏ ra băn khoăn nhiều vậy chứ?" Người thiếu nữ cười nhạt nói. "Hàng thiết quan âm, ngoại trời thân thủ báo ứng lỗ công hạnh, thì chỉ còn có nhất chân tử là người biết rõ bà bức đồ giãy để mở pho tượng ấy ra." Giờ rồi bản chất đã xài Ngưu Mã Nhị Kiệt lén vào tổng đàn của Hoài Dương Bang, hậu tìm hiểu đến nơi đến chốn sự lẫn trốn của nhất Trần Tử, có lẽ không lâu hai người ấy sẽ trở lại đây. Tôi nói vừa nhất thì bỗng có một bóng người nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong gian đại điện. Người ấy vừa chạy vào thì đã lên tiếng bấm, Ngưu Mã Nhị Kiệt bị trọng thương và đang hấp hối, hiện đang nằm ngoài hành lang. Xin ban chủ cho lệnh xem cần phải làm thế nào đây." Người thiếu nữ không khỏi sửng sốt rồi nàng giận dữ quát lên: "Hãy mau khiêng vào đây, bản chất cần hỏi rõ xem hai ông ấy đã gặp chuyện gì." Người ấy lên tiếng dân lệnh rồi nhanh nhẹn bước trở ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, thấy có bốn người mặc áo đen ngắn cùng đỡ hai quái nhân ấy vào gian đại điện. Hai quái nhân vì quá đau đớn nên hồn mây bất tĩnh nằm yên trên đất không nhúc nhích. Người thiếu nữ áo đen bàng đứng thẳng người lên rồi chỉ c e dịch nhẹ đôi ngón sen là đã lướt nhanh đến sát bên cạnh hai quái nhân đang nằm ở trên mặt đất. Nàng cúi người xuống xem xét kỹ lưỡng trong giây lát rồi than rằng: "Hây, người đã gây thương tích cho hai ông này quá là ác độc, chỉ e rằng nhị kỷ không còn cách nào sống sót được nữa rồi." Dựa nói thì thiếu nữ ấy vừa đưa cánh tay thon nhỏ lên, giãy về hướng số đám tỳ nữ đang đứng. Tức thì một cô tỳ nữ liền bước vội ra. Người thiếu nữ kia nói: "Hãy lấy lên đơn của ta cho hai ông ấy uống đi." Cô tỳ nữ liền lấy chiếc bọc gánh treo bên hông xuống, mở lấy một cái chai bằng ngọc trắng. Mở nắp rút ra hai viên thuốc mùi thơm ngào ngạt, sắc đỏ hồng như châu sa. Rồi cái răng của hai quái nhân nọ cho uốn vào. Chẳng mấy chốc sau hai lão liền rên rỉ, tứ chi cũng khẽ rung động và từ từ mở to đôi mắt lờ đờ ra. Giờ cho hai quái nhân ấy trông rõ khung cảnh trong gian đại điện và lồm cồm ngồi lên. Người thiếu nữ mới lên tiếng nói: "Các ông đã bị trọng thương không nên quá thủ lễ, giờ thì các ông hãy nói tỉ mỉ sự nghe thấy của các ông cho bản chất được biết đã." Cả hai quái nhân liền dẫn dụng hết số chân khí còn lại trong cơ thể, kể rõ đầu đuôi mọi việc, qua một giọng mệt nhọc và đứt quản. Khi bọn họ nói xong thì sát mặt kêu to lên một tiếng, tức thì máu mồm từ miệng giọt ra rồi đứt hơi chết tốt. Người thiếu nữ liền khoát tay một lượt, liền co bốn gã đàn ông đứng bên cạnh bước ra khiên hai cái sát chết rời khỏi giang đại điểm. Sau đó người thiếu nữ cúi đầu nghỉ ngơi trong giây lát rồi chậm rãi bước trở về ghế ngồi. Hai tia mắt sáng quắc của nàng như hai luồng điện, già lạnh lùng như băng giá từ trong tấm vải che mặt chiếu ngồi ra. Nàng cất tiếng than và nói rằng: "Bả tấn công Ngưu Mã Nhị Kiệt chắc chắn không phải là môn hạ của Hoài Dương Bang. Theo bản chất xét đoán thấy thì rất có thể chính là môn hạ của ai đó trong Vũ Nội Bát Kỳ." đã gây ra chuyện này. Nó có thể là lão quỷ ấy đã đích thân ra tay. Nếu vậy thì bổn ban đã chậm hơn kẻ khác một bước rồi. Một lão già thân hình to lớn, râu tóc bạc phờ đứng lên nói: "Có phải ban chủ đón ra con quỷ già nhất chân tự đã bị chúng nó cướp đi rồi chăng?" Người thiếu nữ gật đầu nói: "Bản chức chắc chắn như vậy. Do đó mọi kế hoạch tấn công ban này hãy tạm ngừng lại, khoan tiến hành." chờ vài ba ngày sau tất sẽ rõ vụ việc bản chất còn phải trở về bốn ban ngày ngoài ra vừa nói thì người thiếu nữ bất thần dùng cánh tay thon nhỏ lên qué thẳng về phía tắm biển trèo ở trên cao nơi mà đào gia kỳ đang ẩn mình tức thì kinh phòng cuốn tới cả dàn đại điện gió cũng ào ào đèn đốt đều tắt phụp tối đen như mực chỉ nghe sau một tiếng da chạm cực to Lèn có tiếng quát trong kẻo của người thiếu nữ, lỗ chỗ kia, người chạy đi đâu cho thoát đi. Chỉ trong chốc lát, đèn đuốc lại được đốt sáng lên. Những người trong phi phụng ban đều rối loạn, không còn hàng ngủ đông nữa. Người thiếu nữ áo đèn đứng dưới lỗ thủng cùng ai ngồi nơi đại điện. Tấm biển treo trên cao đã bị bể thành từng mảnh vụn rơi khắp nơi trên mặt đất. Người thiếu nữ lại cất giọng trầm trẻo quát lên rằng: Lôi mau chỉ trong chốc lát là ngôi đại điện đã trở thành quan vô không một tiếng động. Qua ngày hôm sau, vùng phía Bắc sông Trường Giang đều đồn đại khắp nơi về tin của Hoài Dương Bang đã bị cả địch đến tấn công bất ngờ, lớp chết lớp bị thương thật là trầm trọng. Riêng ban chủ là kiếm hoàng xong tiệt luôn vô quý cũng bị một thủ pháp âm độc điểm trúng nguyệt đạo. Phong Long Kỳ tốt nhất Dương Tử thì đã bị cướp màn đi mất. Đến hoàng hôn ngày hôm ấy, Đào Gia Kỳ cũng đã xuất hiện tại đường phố trong thành Dương Châu, chàng đi thẳng đến quản thái phi cục và vừa bước lên thềm nhà, một phiêu sư tên là Lý Giả từ trong nhanh nhẹn bước ra nói nhỏ rằng: "Tại cục đã xảy ra chuyện trong đền hoa, phiêu đầu họ Phàn đã bị kẻ lạ mặt vào bắt sống màn đi mất rồi." Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: "Vào lúc mấy giờ ngày hôm qua? Đối phương có hình dạng ra sao? Ông có được một kích hay không vậy?" Lúc này Lý Giọa lên tiếng đáp: "Có lẽ cũng vào lúc hoàng hôn như thế này, trong ngày hôm qua bỗng có một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo dài, mặt gần guốc đến tại cục, báo là có một số hàng hóa muốn áp tải đến Thái Nguyên." Tại Hà và phàn Phiêu Đầu bèn lấy lý do không có tổng phiếu đầu ở nhà bảo nên liền bảo người ấy hãy chờ hai hôm nữa rồi hãy trở lại. Nhưng y bỗng bất thần dung tay ra điểm thẳng vào huyệt thần cơ trên lưng của phàn Phiêu Đầu, rồi kẹp lấy phàn Phiêu Đầu nhảy lên nóc nhà chạy mất. Người đó bàn tay phía bên mặt có 6 ngón. Tròn ngón vô danh có đều một chiếc nhẫn bằng ngà voi. Tấu pháp của y vô cùng nhanh nhẹn, tại hạ già một số đông người khác đuổi theo song chẳng làm sao đuổi kịp, nên phải đành về thôi. Đào Gia Kỳ lộ vẻ sốt ruột, bất thản vào phi cục mỉm cười nói: "Chuyện trong chốn giang hồ thật không biết đâu mà lường, việc này cần phải nhờ tổng phiêu đầu trở về rồi sẽ tính cách đối phó mới được." Chàng ngồi tại đại sảnh ngửa mặt nhìn lên trầm ngâm nghĩ ngợi thầm lặng. à đã tốn hao không biết bao nhiêu tâm trí xung quanh cái chuyện phản kiếp tưởng. Trong khi chân tướng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thì bóng lại xảy ra một chuyện bất ngờ, khiến cho tâm quyết tự mấy lâu nay của ta sẽ phải chịu phí đi tất cả rồi. Bao nhiêu sự suy nghĩ trong đầu của chàng, chàng cũng hồi tưởng lại cuộc sống của mình lúc còn bé thơ, cũng như 3 năm học võ nghệ với thầy, dường như là chuyện ấy mới vừa xảy ra ở trước mắt vậy. Bổng chàng đứng lên nói lẩm bẩm một mình. Ta không thể tiếp tục ở hoài dương được nữa. Ân sư đã dặn dò ta phải hoàn thành bái điều tâm nguyện của ông ấy. Nhưng nếu ta ở mãi tại đây thì xem ra không thể nào làm được một việc gì cả. Dây phải tính đến chuyện sài sợ mới xong rồi. Nói đoạn chàng liền đưa chân bước đi thoăn chóc là đã mất hút. Sau một cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, Đến đường từ châu đi đến miền Nam Sơn Đông, những cây què lá non xanh mướt, những cành liễu tha thướt tốt tươi, sạch trơn không dính một tí bụi nào. Thỉnh thoảng lại có mấy bóng người cưỡi ngựa chạy nhanh ở trên đường. Lúc ấy mặt trời đã xế về tây. Bỗng từ một khúc quanh trên con đường ấy, có một con tuấn mã lông trắng như tuyết đang buông gió chạy nhầm tới. Người ngồi trên mình ngựa dáng điệu phong lưu tuấn tú, tủ. Khi đến gần thì mới nhìn thấy đó chính là đào gia kỳ. Chàng ung rồi ra tay giật mạnh dây cương cho con ngựa lướt nhanh tới như gió. Địa điểm chàng cần đi đến chính là vùng núi Thái Sơn. Nhưng vì trời đã sắp tối rồi, nên chàng có ý định đi gấp tới phía trước mặt tìm một thị trấn để mà nghỉ chân trước đã. Trong khi ngồi yên thì đầu óc của chàng luôn miên man nghĩ ngợi. Chàng có cảm giác là giọng nói của ban chủ phi phụ bàn nghe rất quen tai, dường như chàng đã có nghe qua giọng nói ấy ở đâu rồi, nhưng không làm sao mà nhớ cho rõ mình đã nghe ở đâu. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của chàng khá xa bất thần có tiếng ngựa hí dài giọng đến. Chàng bất giác quay mặt nhìn lại thì trông thấy có ba người kỵ mã đang phi nhanh như gió. Chẳng mấy chốc là sáu người ấy đã lướt qua đến bên cạnh của chàng. Trong số ba người kỵ mã ấy bỗng có một người quay mặt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt. Người ấy không ngớt dùng roi quất mạnh vào khoảng không kêu nghè bốp bốp, khiến cho con ngựa phi nhanh tới trước và đã cách xa chàng có mấy mười trượng. Đào Gia Kỳ trông rõ được diện mục của người ấy, thấy sống mũi của y thật cao, da mặt đen bóng, đôi mắt cộp sáng ngời, trần dài vắt xéo một thành bảo đào có màu bạc sáng chói. giấy lụa ba màu ở trên cáng đào trồng phất phơ theo chiều gió, thật là hiên ngang quay vậy. Ba người kỵ mã ấy không mấy chốc là đã bỏ chàng đi mất hút, nên chàng cũng ra rồi cho ngựa chạy nhanh như gió. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Đào Gia Kỳ trông thấy phía trước mặt có ánh đèn lập lòe thì không khỏi mừng rỡ nói lẩm bẩm rằng: "Trước mặt ta đã có ánh đèn của một xóm nhà đông." Chắc là mình đã đến một thị trấn trụ phú, đường còn xa ngàn dặm, ta cũng nên đến đó để mà nghỉ chân. Gió ngựa của chàng tiếp tục lao tới như bay, không mấy chốc là đã đến khu đường phố của hàng tràng. Chàng trông thấy bên phía tay phải là một nhà khách điểm, trước cửa có treo hai chiếc lồng đèn màu đỏ. Qua ánh sáng của hai chiếc lồng đèn ấy, chàng trông thấy một mặt biển đề chữ diễn tượng khách điểm trên một chiếc cột bên ngoài cửa hiệu thấy đã cột ba con ngựa tự lúc nào chàng gọ cương nhảy xuống thì bên trong khách điểm có một tên hầu bàn chạy ra dẫn ngựa và tươi cười mời vào chàng chọn lấy một gian phòng ở bên trên rướn mặt qua loa rồi bước trở ra nhà trước thấy nơi đó có bày bộ một chục chiếc bàn Kỳ ấy đã có người ngồi xung quanh ăn uống trên sáu chiếc bàn rồi. Ba người kỵ mã mà chàng gặp dọc đường cũng có mặt ở đó. Đào Gia Kỳ bước đến một chiếc bàn kê sát cửa sổ ngồi xuống bảo tên tiểu nhị rằng: "Ngươi chọn rượu thịt mang đến cho ta và mang thêm ba cân cao lương nhanh lên." Nói đoạn chàng bèn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong khi ấy gã đàn ông mặt đen bóng mà Đào Gia Kỳ đã gặp khi nãy không ngớt đưa mắt chú ý nhìn chàng. Hai người kia một người miệng rộng, dầu dằm dạp, tối độ ngoài tứ tuần, một người khác gầy yếu mặt trắng, ngũ quan đầy đặn, đôi mắt có vẻ u sầu. Trần Bổng nghe người gầy yếu trắng kẻo ấy khẽ hất tiếng thầm rồi nói: "Hề. Đại sư huynh, ngày mai chúng ta đến Diệp Thủy Sơn Càn, chẳng rõ ông Ngô Cầu kiếm có thể quy hoàn lại cho ta hay không." Người đang ôm mặt buồn nói: "Nào ai có thể biết được chứ, 10 năm về trước sư phụ đã khẩn khải chờ mượn lưỡi kiếm ấy, nhưng không ngờ Lưu lão tiền bối đã về cõi tiên và ngô câu kiếm đã truyền lại cho môn đồ ấy của ông ta là phong kiệt cất giữ. Phong kiệt được người ta gọi là Tiêu Diện vô thượng, cũng đủ thấy tầm tính của y thế nào rồi. Do đó chuyến đi này sẽ Mãi hay dối thật giả không có biết được, nhưng dù sao chúng ta cũng phải cố hết sức thôi. Nói tới đây thì người này trông thấy gã đàn ông mặc đen không ngớt chú ý nhìn về phía đầu gia kỳ, nên bất giác hỏi nhỏ rằng: "Di sư Huỳnh. Huỳnh quen biết về hắn tà sao?" Gã đàn ông mặc đen lắc đầu cười nói: "Chỉ nghe tường chưa có dịp gặp mặt. Hắn cũng là người trong võ lâm." gã đàn ông mặc đen lắc đầu nói: "Nghe đâu hắn ta không biết gió cũng." Bỗng khi ấy từ phía bên ngoài bước vào một người mặc áo đen, mặt mày trông thật là hung tợn, y vừa nhìn thấy ba người nọ liền bước ngay tới nói: "Bà dì có phải là môn đồ xuất sắc của Thanh Trần đạo trưởng ở phía Tây Hồ Đồng Định không?" Người đàn ông mặc y phục đứng lên vòng tay, lộ sắc ngạc nhiên nói: Đúng vậy, nhưng chẳng hay tôn giả là ai. Người đàn ông mặc đèn ngắt lời nói: "Tại hạ phụng mệnh của phong tràng chủ tới đây, khi hành tùng có ba vị còn ngoài xa ngàn dặm thì phong tràng chủ đã được biết rồi. Phong tràng chủ vốn có ý đến nghênh đón ba vị, nhưng vì hiện nay ông ấy đang bận nhiều công việc nề phái đại hạ đến đây nói rõ cho ba vị biết là hãy chờ nửa năm sau sẽ trở lại đây." Người đàn ông mặc y phục hướng sắc mặt nói: "Đấy là phong kiến đức thần nói với ông như thế chẳng?" Người đàn ông áo đen cười ghê sợ nói: "Tại hạ chỉ lặp lại đúng như lời nói của ông ấy thôi, tin hay không tin thì tùy ở ba vị, hà tất phải gằn giọng tỏ ra bất mãn như vậy?" Nói dứt lời, gã đàn ông ấy lại cất tiếng cười ghê sợ rồi nhanh nhẹn quay người bỏ đi ra khỏi khách đình. Người đàn ông mặt vuông không khỏi sững sờ nói không thành tiếng. Người đàn ông trắng trẻo cũ cất tiếng than rồi nói: "Hai, xem ra Phong Kiệt đã có ý muốn chiếm đoạt ngô cầu kiếm không chịu trả lại rồi." Ngưng lời lại giây lát, y bạn nói tiếp: "Chắc chắn không thể không đánh nhau. Mối tình cảm mà lớp người đi trước đã xây dựng rồi sao bị phá vỡ tất cả trong việc này." Người đàn ông mặt đen nổi hành động này chắc hẳn là có nguyên nhân gì ở bên trong." Nói tới đây y bèn hạ giọng nói tiếp: "Tôi nài chúng ta kéo đến Diệp Thủy Sầm Tràng để dò xét thì sẽ biết rõ nỗi tình thôi." Câu nói ấy tuy nhỏ như mũi tiêu, nhưng Đào Gia Kỳ vẫn nghe rõ ràng không sót một chữ nào. Quỷ Thỉnh Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 13, tác giả Đông Phượng Ngọc đến đây tạm dịch. Một quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 14 trong chương trình kế tiếp. Chân Vũ xin tạm biệt.